Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ quận Hoàng Mai Bác ở quê Linh tìm anh Bác đang ở ngoài cửa Anh sẽ đón bác giùm em à Ở đầu dưới bên kia cắt rụp một tiếng Mấy phút sau chiếc cổng sơn trắng kẽ mở ra Một thân ảnh trong bộ vét trắng tinh Với bông hoa hồng ở trên ngực trái Bộ vét còn nguyên nếp Có vẻ đắt đỏ lắm Hiểu bước ra và tiến về Nơi anh xe ôm đang đứng Thì quả nhiên nhận ra đó là dòng của mẹ mình Gã giật mình dưới khách Mẹ, sao mẹ Linh không báo cho con? Bà mười run dậy đưa tay nhanh nheo lên nắm đít tay của con trai lớn. Mẹ, mẹ Linh xin ở với con. Độ một tháng rồi mẹ về. Nhà, nhà mất rồi con ơi. Anh xe ôm thế hai mẹ con gặp nhau rồi thì chuẩn bị nổ chiếc xe máy mà đi. Bất giác giọng của tin hiểu quắt lên làm cho anh giật mình dừng lại quan sát. Trời đất ơi, không được đâu mẹ ơi. Con đang thiết lại rất nhiều quan chức quan trọng. Mẹ mà, mà ăn mặc thế này thì cần dấu mặt phải đâu. Rồi công việc của con bận rộn lắm. Con đâu có thời gian nữa cho mẹ. Anh Sơm lúc này mới để ý thì bà Mười gầy gò đang cầm dạp giống gió trong bộ quần áo nâu sồng. Trên đầu sùm sụp cái nón mê và cái lằn cói nặng nề với cặp gà kêu quang quát đến tội nghiệp. Hiểu nói rồi rút ra một tập 500 ngàn rúi vội vào trong lằn cói của bà Mười rồi nói. Mẹ cầm số tiền này qua nhà con út mấy bữa đi rồi con từ từ tính. Sơm? Anh Sơ Âm nhanh chóng trở tới Hiểu nói rồi không để cho bà mười trả lời Mà bế thấp bà lên xe Rồi ghi nhanh địa chỉ lên lòng bàn tay Và rúi thêm cho anh tờ giấy bạc 500 ngàn Và bảo đi ngay không chậm trễ Anh Sơ Âm cám cảnh trong lòng Dế lên một niềm xót xa tột độ Nhưng cũng chỉ biết nén sự tức giận Và trong lòng Lầm lũi nổ máy chở bà mười Sang nhà con gái út là con hoa Số vận trêu ngươi bà Khi mà ba đứa con bà đứt ruột đẻ ra đều bạc ác tột cùng. Số là sau khi rời đi từ Nhật Thăng Chí, con hương vợ của nó nhanh chóng bốc máy gọi điện cho em chồng để kể lại sự tình. Con Hoa nghe xong thì giãy nảy nhất định không chịu nuôi mẹ mà đồng tình với chị dâu để cho bà mười qua nhà của anh trai lớn. À vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Chồng của Hoa đi công tác nước ngoài mãi bên tận New Zealand, nhanh thì cũng phải 2 tháng nữa mới về. Trong căn nhà bốn tầng chỉ còn Hoa, đứa con trai 5 tuổi và bà mẹ chồng đang úng liệt giường liệt chiếu. Hoa nhìn vào máy quay thi thiết bà mười đang ôm chiếc cối trước ngực, đứng cạnh một gã sắt ôm ngay ở trước cửa. Hoa giả bộ điếc và đứng im lìm để quan sát. Quả nhiên bấm chuông một hồi mà không có ai ra mở cửa. Dù đèn đóm trong nhà sáng choang, đợi một lúc anh xe ôm mới quay sang rồi bảo: "Lạ thật đấy." Căn đóng sáng choang này không có khóa ngoài, sao lại không có ai ra mở cửa chứ? Hay là con gái của bác nó không có nhà? Bà có số điện thoại không để chốc gọi xem thế nào? Bà mười ôm khư khư cái lần cối khẽ lắc đầu, anh sao ôm thương tình chửi đổng cả lên. Còn mẹ chúng mày chứ? Con mẹ già mà đẻ hết đứa nọ đứa kia không nuôi, giật một cái lũ bất nhân không có tính người. Người cầu không được người có lại đồn đẩy nhau. Bà mười run rẩy không nói thân hình còng giáp khẽ run lên theo từng nhịp thở khó nhọc. Anh Sâm đỡ bà ra ngoài rồi bảo: "Bây giờ khuya lắm rồi, bác lại dài yếu thế này, hay là cháu tính thế này, bác về ở tạm nhà cháu đêm nay, nhà cháu cũng chẳng có dầu có gì cả, chỉ có căn phòng nhỏ cháu thuê ở Long Biên thôi bác. Để bác một mình thế này cháu cảm thấy lương tâm nó cắn rứt. Mà nếu bác không có chê thì cứ ở lại, bao giờ chán Hà Nội về nhớ nhà thì cháu tận tay chở bác về y bác sao ạ?" Nơi khóe mắt của bà mười trào lên hai dòng lệ, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt sạm gầy vì mưa gió, bà mười liền run giọng. "Cậu, tôi cảm ơn cậu." Hai thân ảnh một già một trẻ trên chiếc Honda cũ kỹ hòa vào trong dòng người về đêm nhắm hướng Long Biên chậm chậm lăn bánh. Từng lần gió lạnh thốc vào mái tóc bạc của bà mười, cuốn đi những giọt nước mắt khó nhọc, rồi mới tuôn ra kể từ mấy chục năm về trước. Bà Mười ngồi sau xe với tâm trạng buồn chán tột độ, bà chỉ biết gật đầu chốc lát lại tiếng nức phát ra. Anh Sơ Ôm biết điều đó nhưng cố gắng không hỏi han, tránh cho bà cụ lại thêm đau lòng. Các nhà trọ mà anh Sơ Ôm ở nằm sâu trong một con hẻm của quận Long Biên, đường vào nhỏ và vòng vèo lắm cho nên đi mãi mới tới. Anh Sơ Ôm dựng chiếc Honda gần cửa, cha chìa khóa vào ổ rồi dìu bà Mười vào bên trong. Đoản nhanh chóng dọn bàn, rửa bày xếp mấy bát thức ăn còn dở từ chiều hâm nóng lại, rồi cùng với bà mời ăn uống. Anh Sâm lúc này mới thấy Thiểu mình tên là Nhiệm, vốn là một. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net